Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tại đi anh, chúng mình kiếm cái gì ăn rồi vào phòng ngủ với em sáng mai hãy về. Anh mình đi công tác mấy ngày nữa mới về. Tú không trả lời, vẫn nằm im lặng. Linh Nên bắt đầu thấy có điều gì đó bất thường, thân thể Tú vẫn còn cứng ngắc. Những lần trước dù có xung sức, cách mấy thì hai đứa cũng giãn ra mềm xèo cùng một lượt, chứ đâu có như hôm nay. Chàng nằm im lìm bất động Ngồi dậy đi mà anh Tú Đừng làm em sợ chứ Tú không trả lời Chàng vẫn nằm im lìm Lên đấy hình như đầu Tú Đang gục hành xuống mặt nước Chứ không ép bồ má nàng Như lúc bản đọc nữa Thân thể chàng cũng không thảo Thì phỏ hay hồn hèn như mọi lần Chàng nằm im lìm Và bất động Một cảm giác quái gờ, lạnh buốt chảy dài thực mau qua sương sống. Nàng nghĩ tới bức hình ba của Tấn do anh cảnh sát tài xế mang về trao cho nàng để trong phòng khách bảo này mai trao cho Tấn. Câu chuyện kỳ quái xét nhà ông già ma quái của chồng nàng. Hồi chập tối do anh tài xế kể lại chạy thật nhanh qua đầu nàng, lên ớn lạnh nổi da gà nàng nó như thét. Anh Tú ngồi dậy đi mà Đừng có hủ em Người ta đang sợ muốn chết đây này Tú không trả lời Chàng vẫn nằm im lềm Tự nhiên trong phòng Có gió lành lạnh Bóng ai vừa thoáng qua trận nhà Đèn nên lung linh Một cách mà quái Lên bắt đầu hoảng hốt Nàng thét lên vang dội À Hai tay nàng luôn bội xuống dưới Nhưng không thể nào đẩy thân hình nặng Như một tấm phản trên mình nàng lên được Cái khối thịt gần trăm kilo ấy Lại lại khít khít Trong chiếc bồn tắm Úp chặt phía trên đè lên mình nàng Làm liền bộ phương xảy sở Tai hại hơn hết là bắp thịt vẫn cứng ngập Nàng bật không nực nở Bây giờ mới phải làm sao đây Ai có thể cứu nàng ra khỏi chiếc bồn tắm đêm nay Hay là Nàng phải nằm dưới cây xác chết này tới bao giờ Liên chắc chắn Tú đã chết rồi Vì dù có được ngủ với nàng Tú vẫn sợ nàng như bất cứ bao giờ Không bao giờ Tú dám dẫn mặt với nàng kiểu như thế này cả Hàng ngày mỗi lần Nàng giận bất cứ việc gì Ở đâu với ai Nếu Tú đứng gần đó cũng xanh mặt Chứ đừng nói như bây giờ Nàng đã nổi giận và sợ hãi thực sự như thế này Mà Tú còn dám nhảy nguồn nữa Chỉ trừ khi chàng đã tắt thở, mà chắc chắn điều này đã xảy ra rồi. Liên nhìn lên, tấm gương trên trần nhà cũng đã hiểu tình hình ra sao. Nếu tu còn sống thì làm sao chàng có thể nhịn thở lâu như vậy đột, khi úp mặt xuống gì nước cả mấy chục phút. Liên cô hít mạnh một hơi, nín thở, dùng hết sức cố đẩy cái sang tu lên, nhưng bố ích. Nàng cảm thấy đó là một hòn núi chứ không phải là một xác người nữa. Chẳng nhưng sức nặng của tù đã là một khó khăn vô vọng cho sức của nàng có thể xô nó lên. Mà cái thế nằm hói ôm cũng lại càng làm cho nàng bộ phường xoay sao. Lên nó cố dãy đạp, lật bên này xoay bên kia. Nhưng nàng vẫn không thể nào thoát khỏi cái xác chết cứng ngắt nặng như một khối đá tàng đè lên mình nàng trong cái bồn tâm này. Nàng bùng vẫy cả tiếng đồng hồ Mà cũng chẳng ăn thua Cái sáng chết vẫn cứ bỏng mềnh trên thân thể nàng liền mệt Tới mức ngất ngừ Nàng ta hồn hẹn Nằm suệ lơ chịu trận Bây giờ thì chắc chắn không còn hy vọng gì Có thể tự nạn thoát khỏi Cái thế oe ôm này nữa Liên cố chân tình Có lẽ phải nghĩ một lát Từ từ nghĩ cách thoát thân Từ nãy tới giờ nàng hành động Theo một phản ứng tự nhiên không suy xét trong lúc hoàng hốt Bây giờ có lẽ là phải dùng tới chi óc Hàng ngày, nên là người luôn luôn dùng đầu óc để điều khiển mọi công việc chân đời sống. Ông hiểu sao bây giờ nàng lại bỏ quên điều này. Phải ngưng thần lại chứ, tập trung tư tưởng, nghĩ tới tư thế mình đang nằm. Ra sao? Cái gì là cản trở? quá giả như thế nào đây? Làm sao để thoát ra khỏi cái bột này? Nó như một cái hộp và cái nắp là một thây ma. Sức nặng như một tấm bia đá không thể nào nhấc lên nổi. Trường hợp tú đè lên mình nàng trên giường thật là dễ dàng nàng nhấc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net